Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 4203 A Tô La Vương Các bạn đang nghe chuyện tại truyện AOD.xyz Không Bén nhọn tiếng xé gió chuyện vào lỗ tai Cách này một mũi tên chi Uy phản phất có thể đem chọn cái thiên địa Đều đâm sách Điện tương sắc mặt cũng thay đổi Hắn cơ hộ là cắn hàm răng nhảy ra mấy chữ A Tu La lo lắng nhất sự tình hay vẫn là đã xảy ra. Vị kia kinh tải tuyệt diễm A Tu La Vương đất phục sinh. Hơn nữa thời cơ vừa đúng, đúng là mình muốn đem Lâm Hiên đưa vào chỗ. Chết thời khắc. Đáng giận. Điện tương sắp bị giận điên lên. Tại sao có thể có trùng hợp như vậy? A tu La Vương hết lần này tới lần khác vừa lúc đó chạy đến. Làm sao bây giờ? Hắn hiện tại có hai lựa chọn. Hoặc là nhìn như không thấy. Tiếp tục đưa Lâm Hiên vào chỗ chết. Chỉ cần là hắn quyết định làm như vậy. Coi như là a Tu la vương đồng. Dạng không cách nào ngăn cản. Có thể làm như vậy. Cần thiết trả giá cao. Nhưng lại hắn bị a Tu la vương Tại chỗ đánh chết. Mặc dù có thể đem mạng nhỏ đào thoát. Chỉ sợ cũng phải bị thương nặng. Đến tột đỉnh trình độ. Mà đối phương không có dừng tay vừa nói chính mình kết quả hơn phân. Nửa như cũ là vẫn lạc. Nói một cách khác tựu là dùng mệnh tương bác. Không sai biệt lắm xem. Như cùng Lâm Hiên đồng quy vu tận mất. Điện tương đương nhiên không phải làm như vậy. Tuy nhiên hắn kiêng kỵ. Hóa vũ hẳn không thể lập tức đưa hắn theo trên đời xóa đi. Nhưng muốn... Phó ra cái mạng nhỏ của mình nhi làm đại giá thì là tuyệt sẽ không cân nhắc lựa chọn. Như vậy chẳng phải là ăn no dối việc hay sao? Điện tương âm hiểm xảo trá đúng vậy nhưng là tuyệt đối là rất sợ. Chết! Lấy mạng đổi mạng ngu như vậy sự tình mới sẽ không đi làm. Như vậy cũng chỉ còn lại có cái khác lựa chọn. Đem trước mắt cái này tuyệt cơ hội tốt buôn tha. Như thế hắn cũng thì có đầy đủ thời gian tránh thoát A-tu-la vương tuyệt Sát rồi Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua Điện tương làm ra hắn tự nhận Là thập phần lựa chọn chính xác Không kịp đem lâm hiên diệt trừ thân hình một cách mơ hồ Liền tử tại Chỗ biến mất không thấy Sau một khắc xuất hiện ở điện tương bên trái hơn 10 trường chỗ Điện tương tự nhận là đã nhượng bộ một bước Nhưng kế tiếp đã phát. Xanh một màn. Lại làm cho sắc mặt của hắn. Lạnh như băng đến tột đỉnh. Rồi. Xoạp xẹp. Cái kia sởi hắc mang cũng không có bởi vậy liền đem hắn buông tha. Chút nào ngừng cũng không. Một cái chuyển biến tiếp tục như hắn kích. Xạ mà đến rồi. Cường thế vô cùng. Rất có không đạt mục đích. Thề không bỏ qua chi ý. Muốn chết. Điện tương nhưng lại giận tím mặt. A tu La Vương rất rất giỏi sao tự coi như ngươi kinh tài tuyệt diễm. Thì như thế nào chính mình thế nhưng mà đảo tổ. Rõ ràng còn dám không thuận theo không buông tha đi lên. Muốn chết. Lúc này đây hắn là đồng chân hỏa toàn thân một chút mơ hồ hóa thành. Một đảo kim quang như cái kia sợi hắc mang bổ nhào qua rồi. Âm âm chạm vào nhau. Toàn bộ thiên địa đều tải chấn động. Đại địa giãn nước. Trong hư không cũng có vô số vết sách hiện hiện mà. Ra, hiển nhiên, chỗ này không gian đất không chịu nổi, giao diện hạch. Tâm đất đã bị phá hủy. Mà cái này còn chưa kết thúc, kim quang hắc mang vẫn còn rút nhau xé. Rách, hơi một sau khi tách ra, lại hung hăng chạm vào nhau. Bảnh bảnh bảnh. Tiếng nổ lớn không ngừng truyền vào lỗ tai, mang đến dễ như trở bàn. Tay hiệu quả nhấc lên thổ thạch vô số, mà trong tư không viết sách. Cũng càng ngày càng nhiều, mà lại không cách nào khôi phục. Cái này thế giới mặt pháp tắc đã bị phá tư hết. Đánh nhau hai người chỗ sai khiến đều là càng cao tầng thứ lực lượng. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn trước một khắc kim quang hắc mang. Rõ ràng vẫn còn trên chín tầng trời. Hôm nay, rõ ràng lại đụng vào sâu trong lòng đất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian chấn động không thôi, vốn là cái này trong vòng nghìn dặm vừa mới đã bị đám sợ kia công kích san thành đất bằng. Giờ phút này, càng là trống giống xuất hiện một đảo một đảo cứ đại thê, hở? Như là mạng nhện bình thường hướng về bốn phía kéo dài tới, mà ở cái kia khe hở chính giữa thì là một đường kính hơn trăm trượng. Đại động sâu không thấy đáy. Kim quang hắc mang tựu như là lưu tinh vẫn lạc sống như rơi ở nơi này, đáng sợ phong bạo lăng không mà lên, luận uy lực rõ ràng cũng không. Thể so với tinh cầu bảo tạc chỗ thua kém, thậm chí càng có còn hơn. Mấy tên gì tộc đại năng trốn tránh không kịp, đã bị cuốn đi vào. Tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai, bọn hắn không chỉ có thân thể. Bạo thành một đoàn huyết vụ, nguyên anh đồng dạng không có đào thoát. Mà đây bất quá là hai người chiến đấu dư ba. A-tu-la-vương quả nhiên không phải chuyện đùa. Cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào có thể một vơ, sơ, một cùng điện tương. Chính diện chống lại qua Lâm Hiên nằm trên mặt đất Toàn thân cốt cách vỡ vụn hắn cơ hồ đắc Không thể động đậy Trong mắt đã có hào quang lập lò Tâm tình cực kỳ Phức tạp Đã có chút kích động Đồng thời lo lắng cũng là khó nói lên lời Tối tăm trong đều có thiên ý Nguyệt nhi rốt cuộc khôi phục kiếp trước Thực lực cùng trí nhớ Trở thành tu la vương hắn phong hoa tuyệt đại có thể lâm hiên lại. Luôn luôn một loại lạ lắm cảm giác tuy nhiên hai đời tình duyên. Nhưng hôm nay nàng hay không còn có thể cùng mình thân mật vô gian. Trong nội tâm tâm thần bất định. Điểm này muốn nói không lo lắng là gạt người. Đồng thời lâm hiên cũng vì an nguy của nàng chờ đợi lo lắng dù sao. Điện tương thực lực lâm hiên đắt lính giáo qua trong tay đối phương. Còn có vạn cuốn thiên thư, A-tu-la-vương tuy nhiên không phải chuyện. Đùa, nhưng một vơ, sơ, một hay vẫn là làm cho người rất lo lắng rồi. Đáng tiếc giờ phút này, hắn cái gì cũng không thể làm thậm chí liền. Tự bảo vệ mình chi lực cũng không chỉ có thể nằm tại nguyên chỗ, mặt. Cho số phận lo lắng xuân.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 Cái kia nham tương tụ thành một cái cực lớn hỏa trộ đường kính chừng Trăm trường thô bay thẳng nhập phía chân trời thanh thế cực kỳ kinh Người Không đúng Đây cũng không phải là bình thường nham tương mà là địa Sát chi hòa Một độ kiếp hậu kỳ đại năng bị cuốn vào thân thể trực tiếp bị hóa Thành cho tàn mất Những người còn lại hoảng hốt nhau nhau tàn ra Nhưng lại tại cách này đáng sợ địa sát chi hỏa bên trong đã có ấm ấm. Thanh âm không ngừng truyền đến. Kim quang hắc khí như trước chiến đấu không thôi đang ở đó cực lớn. Hỏa trụ bên trong. Đáng sợ địa sát chi hỏa lại cầm hai người không thể làm gì trực tiếp. Bị không để ý tới mất. Oanh! Lại là một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh truyền đến đáng sợ sóng. Âm đem trong vòng nhìn sắm hết thầy đều chấn vì mảnh vỡ những gì. Tục kia đại năng nhau nhau đem phòng ngự pháp bảo tế lúc này tinh. Không phong bảo đã qua nhưng mà cái này đáng sợ sóng âm ẩm chứa uy. Năng nhưng lại dễ như trở bàn tay địa phương. Mặc dù độ kiếp hậu kỳ cũng không dám nhìn như không thấy nhau nhau. Thi triển thần thông dùng cầu tự bảo vệ mình rồi. Mà theo cách này tiếng nổ Kim quang kia hát khí nhưng lại đình chỉ dây Dưa hướng về hai bên tách ra Kim quang thu vào Hiện ra điện tương dung nhăn Biểu lộ lạnh như băng vô cùng Toàn thân tản mát ra lành lạnh sát khí A Tu la Hắn nghiến răng nghiến lời thanh âm truyền vào lỗ tai Nhưng trong giọng nói Cũng tràn đầy kiêng kỳ chi sắc Vậy cũng ác nữ Nhân thực lực so với thượng cổ tựa hồ còn tiến bộ rất nhiều Chuyện gì xảy ra nàng rõ ràng đầu thai chuyển thế hơn nữa ở kiếp này Thực lực không đáng giá nhắc tới vì sao đem hai đời trí nhớ lượng Dung hợp thực lực còn đột nhiên tăng mạnh Chẳng lẽ đây hết thảy cũng là nàng trước kia tựu tính toán tốt Điện tương như thế như vậy nghĩ đến sắc mặt càng phát ra khó coi